năm nay là kỷ niệm 7 năm bên nhau của tôi và phó hằng trên vòng bạn bè là bài đăng công khai của cô thanh mai chúc mã của anh ấy không cần đoán nữa bọn tôi đang yêu nhau đấy hình đính kèm là ảnh chụp chung của cô ta với phó hằng lơ mơ có thể thấy chiếc bánh kem trên bàn tôi thấy quan mẫn trả lời bình luận của bạn bè phía dưới bánh là do anh phó hằng tự làm ai cũng không được che g ấ u còn trong khung chat với tôi chỉ lạnh lùng có hai chữ tăng ca tôi lặng lẽ thả một tim sau đó thoát ra và gửi cho phó hằng một tin nhắn chia tay chưa đến một giây sau điện thoại phó h ằ n g gọi đến trong điện thoại là tiếng ồn ào của vũ của đám bạn anh ấy xen lẫn tiếng cô thanh mai trúc mã giọng đầy oan ức tôi không biết chị dâu lớn tuổi như vậy mà giờ này vẫn chưa ngủ chị ấy sẽ không giận chứ phó h ằ n g vừa dỗ dành quan mẫn vừa trách ngược tôi không rộng lượng giữa đêm khuya rồi em còn phát điên cái gì nữa vậy chỉ là trò đùa giữa bạn bè thôi mà em làm quá rồi đấy sau này tôi cũng đăng một tấm ảnh công khai lên vòng bạn bè đêm hôm đó phó h ằ n g gọi điện cho tôi âm âm em chơi thật lòng thật dám sao Anh làm bánh rồi, có muốn ăn không? Nhưng trong điện thoại lại vang lên giọng một người đàn ông rất quen thuộc với anh ta. Âm âm ngủ rồi, đừng làm cô ấy thức giấc. Tôi lặng lẽ nhìn chiếc bánh kem trên bàn và mâm cơm đã nguội lạnh. Hôm nay là kỷ niệm 7 năm yêu nhau của chúng tôi. Phó Hằng từng nói mỗi dịp kỷ niệm anh ấy sẽ tự tay làm bánh cho tôi. Nhưng lần này anh đã thất hứa. Trên điện thoại hiện lên thông báo từ vòng bạn bè là bài đăng của Quan Mẫn. Cô Thanh Mai chúc mã của anh. Không cần đoán nữa, bọn tôi đang ở bên nhau rồi. Hình đính kèm là ảnh cô ấy và phó h ằ n g chụp chung, hình như là ở quán bar. phóng to ảnh lên có thể thấy một chiếc bánh kem méo mó đặt trên bàn. Tôi cười chua chát, đây là cái gọi là tăng ca của anh ta sao? Tôi im lặng thả một tim, rồi thoát ra và gửi tin nhắn chia tay cho phó h ằ n g Chưa đầy một giây sau, điện thoại anh ta gọi đến, tiếng nhạc đinh tai bên kia vang lên, kèm theo giọng cáu kỉnh của phó h ằ n g Giữa đêm rồi em lại phát điên cái gì nữa? Chỉ là đùa vui giữa bạn bè thôi, có cần làm lớn vậy không? Tôi nhẹn lời. ném điện thoại sang một bên, phía đầu dây bên kia vẫn chưa dừng lại, âm nhạc ầm ĩ chứng minh rõ hành trình tối nay của anh ta. rồi là giọng quan m ẫ n đầy tủi thân vang lên, tôi đâu biết chị dâu lớn tuổi vậy mà giờ này chưa nghỉ ngơi, chắc chị ấy không giận đâu nhỉ? xung quanh là đám bạn của phó hàng đang khích anh ta thể hiện uy quyền gia đình. tiếp theo là tiếng gắt gỏng của phó hàng vang lên, con gái con đứa, lo chuyện bao đồng làm gì? tóc dài mà đầu óc ngắn, cút máy đây! tôi lau nước mắt bên khóe mắt sau khi c ú p máy, rồi lặng lẽ bước vào phòng. bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, phó hằng trở về nhà đã là nửa đêm, người toàn mùi rượu. tôi đang chuẩn bị kéo vali rời đi, vừa thấy tôi cầm vali, anh ta nổi giận, t h ậ m chi âm, chúng ta sắp kết hôn rồi, chỉ vì chuyện còn con thế này mà em đòi chia tay sao? phó hằng giật lấy vali từ tay tôi, ném sang một bên, vừa lớn tiếng trách móc, anh nói bao nhiêu lần rồi, anh chỉ coi tiểu mẫn là em gái, hôm nay chỉ là đùa giỡn thôi, em không thể rộng lượng chút được à? tôi không muốn tranh cãi thêm, những điều cần nói, cần cãi. đã sớm nói hết từ lâu rồi. Tôi im lặng kéo vali bước ra cửa. Thẩm Chi Âm, em thôi cái kiểu vô lý đó đi được không? Có chút chuyện cũng làm quá lên như thế. Phó Hằng nắm lấy cổ tay tôi, lớn tiếng gào lên. Có đáng không? Tôi không hiểu sao anh ta có thể thốt ra những lời như vậy. Tôi nhìn gương mặt dữ tợn của Phó Hằng, cảm giác như đang đối diện với một người hoàn toàn khác so với người từng hứa cả đời sẽ đối xử tốt với tôi. Tôi hỏi ngược lại Phó Hằng, anh có biết hôm nay là ngày gì không? Phó Hằng tỏ ra bực bội, anh là đàn ông. làm sao nhớ được lắm ngày thế? các cô thì hết ngày này tới lễ kia, ai có thời gian mà suốt ngày chiều theo mấy trò đó? trong lòng tôi đầy sự d ĩ u c t hất tay anh ta ra rồi bước nhanh về phía trước. thẩm chi âm, chỉ vì anh quên một cái ngày vớ vẩn mà em đòi chia tay? chúng ta sắp cưới rồi em biết không? tôi nhìn phó hằng với á n h mắt đầy mỉa mai, thì ra anh cũng nhớ là chúng ta sắp kết hôn, anh phó hằng à? gương mặt phó hằng lúc này tối đen như than, anh ta túm lấy cánh tay tôi kéo đi, tôi rằng không ra, chỉ đành để mặc anh ta lôi đi. Anh ta lôi tôi vào nhà vệ sinh, túm tóc tôi bắt nhìn vào gương, thầm chi âm nhìn cái mặt em đi. 27 tuổi rồi còn tưởng mình là con gái nhỏ chắc. Ngoài anh ra còn ai muốn em nữa? Tôi lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra, cơn đau từ da đầu khiến tôi cảm nhận rõ ràng đây không phải là mơ. Gương mặt vặn vẹo của phó h ằ n g lúc này chẳng khác gì một nhân vật phản diện trong phim kinh dị, mà tôi chính là con ngốc không nghe lời can ngăn của người khác. Tôi liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi anh ta, nhưng lại bị phó h ằ n g đẩy ngã xuống đất. chán tôi đập vào khung cửa phát ra một tiếng b ố p rất lớn phó hàng định đỡ tôi dậy nhưng tôi gạt tay anh ta ra làm anh ta loạn trọn lùi lại thẩm tri âm em đừng không biết điều như vậy em bao giờ mới được như tiểu mẫn hiểu chuyện một chút hả biết em nhìn thấy rồi sợ em hiểu lầm tiểu mẫn còn xóa cả bài đăng trên vòng bạn bè rồi đấy em còn muốn gì nữa tôi đưa tay lên sờ chán mình may mắn là chưa bị chảy máu nhìn người đàn ông vẫn còn đang móng mỏ mình trước mặt tôi cảm thấy như lần đầu tiên mới nhìn rõ con người thật của anh ta tôi kéo vali lên và bước ra ngoài thẩm chi âm hôm nay nếu em dám bước ra khỏi cửa chúng ta thật sự chấm hết tôi không để ý tới lời anh ta ngay khi tôi bước ra ngoài giọng điệu c h â m c h ọ c của phó hằng lại vang lên sau lưng âm âm em đâu còn trẻ trung nữa chỉ cần em quay lại chuyện tối nay anh xem như chưa từng xảy ra tụi mình tiếp tục chuẩn bị cưới giọng nói của phó hằng thong thả tiếng bật lửa vang lên rõ m ồ n một như thể anh ta chắc chắn tôi sẽ quay đầu lại anh ta chậm rãi nhả ra làn khói thuốc Tay tôi đặt trên khung cửa khẽ run lên. Phó Hằng thấy tôi đứng lại thì tưởng tôi sợ, liền cười lạnh. Em nên nghĩ cho kỹ. Hôm nay bước ra khỏi cửa này rồi, hậu quả em tự chịu. Tôi cúi đầu cười nhạt, quay đầu nhìn lại căn phòng phía sau lần cuối. Từng chi tiết trong đó đều là do tôi tự tay trang trí. Âm âm, anh biết mà, em không nỡ tuyệt tình như thế đâu. Thấy tôi quay đầu, Phó Hằng liền bước tới, định ôm tôi vào lòng. Làm cho anh bát mì được không? Anh muốn ăn món em nấu. Dầm. Tôi mạnh tay đóng cửa lại. Tiếng cửa vang rội cùng tiếng chửi rủa của phó hàng hòa lẫn với tiếng đồ đạc vỡ loảng x o ả n g bên trong. Tôi một mình kéo vali bước đi trên con phố vắng vẻ. Tôi ở lại thành phố này là vì phó hàng, còn bản thân thì gần như không có bạn bè gì ở đây. Tôi tìm một cửa hàng tiện lợi 24 giờ rồi bước vào. Có vài cặp đôi đang ngồi ăn khuya cùng nhau. Tim tôi t r ù n g xuống. Ngày trước, tôi và phó hàng cũng từng như vậy. Tôi và phó hàng là bạn học đại học. Anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Buổi sáng thường mang bữa sáng đến ký túc xá cho tôi. sẽ cùng tôi đến thư viện học bài, sẽ dỗ dành tôi mỗi khi tôi buồn, sẽ nhớ từng ngày lễ để tặng quà cho tôi. vào ngày chúng tôi chính thức bên nhau, anh ấy đã tự tay làm cho tôi một chiếc bánh kem, rất xấu, nhưng tôi cảm động vô cùng. anh hứa mỗi năm sẽ tự tay làm cho tôi một cái. mọi thứ đều rất tốt, cho đến khi Quan Mẫn xuất hiện. cô ấy là em gái hàng xóm của Phó Hằng, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, miệng thì lúc nào cũng anh Phó Hằng ơi, anh Phó Hằng à, lần đầu gặp mặt, Quan Mẫn cười tươi gió nhìn tôi nói. Đây là chị dâu hà? Giữ gì nhan n sắc tốt ghê á, nhì không ra là gần 30 luôn đó. Em toàn rửa mặt bằng nước lã không h ả Chắc là thấy mặt tôi không vui, phó h ằ n g liền ho nhẹ một tiếng. Nhưng quan mẫn vẫn cười hồn nhiên. Trước đây em không nhận ra anh phó h ằ n g làm bạn trai lại chu đáo vậy đó, khác hẳn lúc ở với em. Vừa nói vừa đánh yêu một cái vào người phó h ằ n g Phó h ằ n g xoa đầu cô ta, cười mắng, này nhóc con, anh khi nào không tốt với em h ả Nói bậy. Vừa nói vừa lấy ngón tay chọc chọc vào trán quan mẫn. Quan mẫn lè lưỡi, tại anh hồi nhỏ cứ hay xoa đầu em, nên em mới không cao nổi, đều tại anh hết đó. Cái gì cũng đổ tại anh, sao không nói là em ế đến giờ cũng do anh luôn đi? Phó Hằng hôn nhẹ lên má tôi, tôi cứng người, chỉ miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Quan mẫn nhìn thấy hành động đó thì tỏ ra ngạc nhiên. Anh Phó Hằng, anh làm lem hết son của chị dâu rồi kìa. Mấy anh con trai không hiểu gì hết, nếp nhăn khó lắm mới che được mà. Nói xong, cô ta còn chú đáo lấy đồ trang điểm gia định dặm lại cho tôi. tôi lại nhạt từ chối và giải thích là tôi không trang điểm phó hằng tiếp lời vợ anh vốn đẹp sẵn rồi quan mẫn che miệng cười khúc khích chị dâu à em không phải nói gì đâu bình thường chị nói chuyện với anh phó hằng vậy thì thôi đi chứ tụi mình đều là phụ nữ cần gì phải khách sáo vậy chứ nói xong thì tự tiện lấy đồ trang điểm ra ngồi dặm lại mặt mình trong lòng tôi âm thầm nghĩ quan mẫn đúng là không biết cách ăn nói liền n h a o phó hằng một cái phó hằng lại ho khẽ một tiếng tiểu mẫn chẳng phải gì nói muốn chị dâu con giúp đỡ con nhiều hơn trong công việc sao? Quan m ẫ n chẳng mấy quan tâm đến lời của phó hằng. Anh phó hằng, anh tưởng chị dâu giống anh chắc ngày nào cũng bắt nạt em. Ngày mai em chính thức làm việc dưới t r ư ớ n g chị dâu rồi, dù anh không nói thì vì nể mặt anh, chị ấy cũng sẽ chăm sóc em nhiều mà, đúng không chị dâu? Tôi chỉ cười trừ, không biết nói gì cho phải. Trong lòng thì âm thầm trách phó hằng vì chuyện quan trọng như vậy mà không hề nói trước với tôi một lời. Phó hằng vỗ nhẹ vai tôi như muốn chấn an. Anh ấy giải thích rằng quan mẫn học hành rất giỏi, lại hiểu chuyện, là em gái của anh ấy nên mong tôi giúp đỡ cô ấy. Tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt bàn. Có ai đó gõ nhẹ lên bàn, xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa? Tôi lắc đầu. Tiếng ghế kéo s ộ t o ạ t vang lên bên tai. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, không để ý đến người đối diện. Một lúc sau, tôi cảm thấy có ánh mắt cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào mình. Tôi vừa định ngẩng đầu lên tìm nguồn ánh mắt đó, thì một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên, t h ậ m chi âm. thật sự là cậu à? mình còn tưởng mình nhì n n h ầ m nữa cơ. tôi ngẩng đầu lên, thì ra là Giang Thời An, người từng đứng nhất ngành của Phó Hằng, luôn vượt mặt anh ấy trong mọi kỳ thi. hai người bọn họ chẳng biết vì chuyện gì mà trở mặt thành thù. thực ra tôi và Giang Thời An là người cùng quê, trước khi quen Phó Hằng, tôi và anh ấy cũng khá thân thiết. Giang Thời An nhìn thấy vali bên cạnh tôi, định mở miệng hỏi han thì bất chợt để ý đến vết thương trên trán tôi. cậu bị gì ở trán vậy? sao bất cẩn quá vậy? có bôi thuốc chưa? gần đây có tiệm thuốc để mình đi mua cho cậu ít thuốc tôi không sao tôi còn chưa nói hết câu thì anh ấy đã chạy vụt đi rồi tôi bất giác thấy cay cay sống mũi bạn học lâu ngày không gặp còn quan tâm tôi như vậy còn phó hằng người tôi yêu bao lâu nay mở miệng ra chỉ toàn trách móc chẳng mấy chốc giang thời an đã quay lại tay xách một túi thuốc đầy mình cũng không biết loại nào dùng tốt nhất nên mua luôn tất cả loại về tôi nhìn túi thuốc với đủ loại nhãn hiệu bật cười ai lại đi mua thuốc như mua kẹo thế này chứ Giang Thời An gãi đầu cười ngượng, bôi thuốc trước đi. Tôi vừa định lấy bông và thuốc thì anh ấy đã giật lấy khỏi tay tôi. Tôi khó hiểu ngẩng lên nhìn anh ấy, không phải cậu mua cho tôi sao? Ừ thì đúng là cho cậu mà, nhưng mà, ừm, cậu khó tự bôi mà, để mình giúp cho. Giang Thời An càng nói mặt càng đỏ bừng, nói l ắ p bắp cứ như sợ tôi từ chối vậy, cúi đầu không dám nhìn tôi. Cảm ơn cậu, Giang Thời An, đã lâu lắm rồi không có ai đối xử tốt với tôi như vậy. Anh ấy cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của tôi. Thuốc vừa chạm vào da liền rát bút. Tôi nhíu mày theo phản xạ. Không sao chứ. Để mình nhẹ tay hơn chút. Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Giang Thời An, mắt tôi bất giác đỏ hoe. Đã bao lâu rồi, không ai đối xử với tôi tử tế như thế. Năm đó, bất chấp mọi sự phản đối, tôi vẫn kiên quyết ở lại thành phố có phó hàng. Nghĩ tới đây, nước mắt tôi rơi không kiểm soát. Không sao chứ. Giang Thời An cuống cuồng đưa khăn giấy cho tôi. Không sao. tôi chỉ chợt nghĩ tới vài chuyện không vui thôi. à mà sao cậu lại ở đây? tôi đi công tác ngang qua tình cờ thấy có người trông rất giống cậu nên vào thử xem có đúng không. giờ này vẫn còn ở đây à? tôi nhớ là sau khi quen phó hằng, cậu ở lại thành phố này mà. có chuyện gì xảy ra sao? tôi khẽ cười chua chát. chuyện qua cả rồi. à, cho tôi xin số liên lạc đi, để tôi chuyển khoản lại tiền thuốc. được thôi. tôi quét mã qr của giang thời an, bất ngờ phát hiện trước đây chúng tôi từng kết bạn rồi. Giang Thời An chỉ cười mà không nói gì. Tôi chuyển tiền cho anh ấy. Về sớm đi nhé, con gái một mình ngoài đường khuya thế này nguy hiểm lắm, có cần tôi đưa cậu về không? Tôi lắc đầu, cảm ơn Giang Thời An. Tôi tìm trên mạng một khách sạn được đánh giá tốt, rồi gọi xe đến đó nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, vừa đến công ty, tôi đã cảm thấy có điều bất thường. Rất nhiều người nhìn tôi thì thầm to nhỏ. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì bị trưởng phòng gọi vào văn phòng. Tôi gõ cửa bước vào, liền thấy quan mẫn đang nước mắt lưng tròng khóc lóc. Trưởng phòng là một phụ nữ hơn 40, họ Lâm là kiểu phụ nữ thành đạt, đến giờ vẫn chưa kết hôn. Giám đốc Lâm chị gọi tôi, thẩm chi âm, cô đến đúng lúc lắm. Quan Mẫn nói cô đạo nhái bản thiết kế của cô ấy. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi bước tới, nhìn hai bản vẽ thiết kế bị ném trên bàn, quả thực, giống nhau như đúc. Tôi ngước nhìn Quan Mẫn, Quan Mẫn khẽ con người lại, khóc càng lúc càng thảm thiết. Chị t r i Âm, em biết chị và anh phó h ằ n g vì em mà cãi nhau, nhưng chị cũng không thể ăn cắp bản thiết kế của em được. Về sau em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh phó hằng nữa đâu. Chị Tri âm chuyện bản vẽ này, chị nói thật được không? Coi như em cầu xin chị. Quan Mẫn khóc lóc đến mức không kìm được mà nức nghẹn, cả người run rẩy. Giám đốc Lâm thấy vậy cũng đành bảo cô ta ngồi xuống, rót cho cô ta một ly nước. Tối qua tôi vừa cãi nhau một trận lớn với phó hằng, lại mất ngủ suốt đêm, đầu óc tôi bây giờ rối như tơ vò, chẳng nói được lời nào. Quan Mẫn vẫn tiếp tục diễn. Em và anh phó hằng lớn lên cùng nhau, em luôn coi anh ấy như anh trai. nếu thật sự vì em mà chị và anh phó h ằ n g chia tay thì là lỗi của em em xin lỗi chị nếu thật sự không được em sẽ xin nghỉ việc rời khỏi đây cô nói linh tinh gì vậy hả giọng của giám đốc lâm bỗng nghiêm khắc hẳn tôi còn nghe loáng thoáng ngoài cửa có tiếng đồng nghiệp trầm trồ bàn tán thẩm chi âm cô hãy giải thích rõ ràng đi giám đốc lâm ngẩng đầu nhìn tôi tôi hít sâu một hơi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu giám đốc lâm nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi là người đầu tiên trong phòng ban nộp bản thiết kế đúng không ạ còn chưa kịp để giám đốc lâm phản hồi, quan mẫn đã khóc thút thít chen vào chị tri âm không thể nói như vậy được lỡ chị nhìn trộm bản thiết kế của em rồi nộp trước thì sao em đâu làm gì được tôi có bản phác thảo ban đầu trên đó có ghi thời gian làm chứng tôi lấy điện thoại ra đưa cho giám đốc lâm xem giám đốc lâm xem xong lại lắc đầu quan mẫn cũng có cô ấy đã đưa tôi xem rồi cô có gì khác để chứng minh không tôi cắn môi lắc đầu giám đốc lâm thở dài ra hiệu cho quan mẫn lúc này vẫn còn đang d ấ m d ứ c rời khỏi phòng. tôi đứng trước bàn giám đốc, không biết phải giải thích từ đâu. giám đốc lâm v ỗ nhẹ vai tôi. cô theo tôi từ lúc mới ra trường, năng lực của cô tôi biết rõ. nhưng chuyện này bây giờ ảnh hưởng quá lớn đến cô. cô cứ bình tĩnh suy nghĩ lại đã. ra ngoài trước đi. tôi quay lại chỗ ngồi, quan mẫn vẫn đang bày ra dáng vẻ hoa l ê đẫm mưa, vài đồng nghiệp thân thiết đang vây quanh an ủi cô ta. có người thấy tôi mặt không biểu cảm bước về, liền lên tiếng. tôi nói thật đấy, thẩm chi âm. lớn như vậy rồi mà còn đi ăn cắp bản thiết kế của đứa mới ra trường, chị không biết xấu hổ à? Người nói là một đồng nghiệp trước giờ vốn không ưa tôi, từ ngày quan mẫn vào công ty, hai người bám nhau như hình với bóng. Chị có bằng chứng không? Tôi chẳng buồn để ý đến cô ta, cuộc sống riêng chẳng hạnh phúc, đến công ty lại muốn tìm cảm giác tồn tại. Thoát cái đã đến chưa? Tôi gọi đại một phần cơm qua app giao hàng. Điện thoại đổ chuông, tôi cứ tưởng là sipper h gọi đến, chẳng nhìn kỹ đã bắt máy. Alo, xin chào, thẩm tri âm. cô còn giả vờ cái gì nữa? tôi chỉ đẩy cô một cái thôi, cô có cần phải trả thù tiểu mẫn như vậy không? cô còn là người không h ả ăn cắp bản thiết kế của người ta mà không biết nhục à? bây giờ cô xuống tầng dưới xin lỗi tiểu mẫn, thì chuyện này coi như xong. sao cô không thể rộng lượng như tiểu mẫn chút h ả cô ấy ngại nói chuyện đông người nên nhờ tôi nói hộ, không cần cô xin lỗi trước mặt người khác, chỉ cần ra quán cà phê dưới công ty là được rồi. giọng phó hàng tức giận vang lên trong điện thoại, như thể tôi mới là người làm chuyện có lỗi. bên cạnh còn có giọng quan mẫn xen vào nhỏ nhẹ như đang giải vây cho tôi anh phó hằng anh đừng giận nữa chắc là chị chi âm không cố ý đâu lần này có lẽ là sơ suất lần sau sẽ không vậy nữa tiểu mẫn em hiền quá với loại người như thẩm chi âm thì phải dạy cho một bài học mới được cảm ơn anh nhiều lắm anh phó hằng nếu không có anh em thật không biết hôm nay phải làm sao nữa dù chị chi âm đã đi làm nhiều năm chắc mọi người sẽ tin chị ấy hơn may là có anh ở đây nghe quan mẫn nũng nịu ngọt ngào như thế tôi chỉ cảm thấy buồn nôn đôi cầu n a m n ữ này tôi nói sao tự dưng phó h ằ n g lại gọi đến hóa ra là cô em gái thanh mai đi m c t rồi quan mẫn mà thấy tuổi thân thì đến nhanh thật bình thường tôi gọi phó h ằ n g đến đón tan ca thì viện lý do đủ kiểu phó h ằ n g anh điên rồi h ả có bệnh thì đi khám đừng đến đây làm loạn tôi nói xong liền cúp máy chưa được bao lâu điện thoại lại vang lên tôi cứ tưởng là phó h ằ n g gọi tiếp định tắt luôn thì thấy đó là cuộc gọi của super giao đồ ăn tôi xuống lầu vừa định lấy đơn hàng thì bị phó h ằ n g túm lấy cánh tay ánh mắt anh ta như muốn giết người vậy thẩm chi âm cô còn dám xuống đây à mau xin lỗi tiểu mẫn đi tôi giật mạnh tay ra khỏi sự kiềm chế của phó h ằ n g cười giận dữ đầu óc có vấn đề thì đi bệnh viện tôi không phải bác sĩ tâm thần tìm tôi vô ích thôi phó h ằ n g mấy câu này tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu hiểu phó h ằ n g bóp cầm tôi thẩm chi âm tôi nói lại lần nữa xin lỗi tiểu mẫn quan mẫn đứng bên cạnh vừa khóc vừa nói chị chi âm em xin chị đấy em chỉ là một sinh viên mới ra trường nếu mất công việc này em thật sự không sống nổi em biết bây giờ em có nói gì thì sếp cũng không tin c h ị cứ nói thật đi được không em không cần gì cả chỉ cần chị xin lỗi em một câu thôi tôi nhìn phó hằng chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi anh thật sự tin là tôi ăn cắp thiết kế của cô ta sao á n h mắt phó hằng thoáng dao động nhưng tiếng khóc nức nở của quan mẫn lại vang lên bên tai anh phó hằng em xin lỗi vì đã làm anh khó xử Anh và chị Chi Âm ở bên nhau lâu như vậy, chắc chắn anh tin chị ấy hơn. Là lỗi của em, em đi ngay đây. Em không còn mặt mũi nào để ở lại nữa. Vừa nói, Quan Mẫn vừa quay người chạy đi. Phó Hằng vội ôm lấy cô ta. Tiểu Mẫn, đừng làm chuyện dại dột. Vì một người phụ nữ độc ác như vậy không đáng đâu. Vừa nói, Phó Hằng vừa dịu dàng ôm Quan Mẫn vào lòng, lau nước mắt cho cô ta. Thẩm Chi Âm, cô mau xin lỗi Tiểu Mẫn đi. Chẳng lẽ cô không thấy Tiểu Mẫn khóc thảm thế nào à? Tôi nhìn dáng vẻ gay gắt. đầy trách móc của phó hằng thật khó tin người đàn ông này từng yêu tôi nhiều năm như vậy mà giờ lại không cần phân rõ đúng sai lập tức quy kết mọi lỗi lầm về phía tôi tôi chớp mắt cố gắng không để nước mắt rơi nếu tôi không xin lỗi thì sao c ô cô đúng là đàn bà độc ác tôi không hiểu nổi tại sao trước đây tôi lại chọn một người như cô phó hằng tức đến nói không nên lời mãi mới nói xong một câu đầy đủ đúng rồi tôi cũng không hiểu tại sao lại ở bên người như anh tôi lẩm bẩm như tự nói với chính mình mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, không ít người xì xào bàn tán, còn có vài người mê xem náo nhiệt đến gần khuyên tôi. chị xin lỗi một câu là xong chuyện mà, không thấy cô bé kia khóc đến mức nào rồi sao? Nhiều người hùa theo. đúng đó, xin lỗi đâu có mất miếng thịt nào đâu. tôi quay sang nhìn người vừa lên tiếng. sao anh không xin lỗi cô ta đi? người đó như bị dẫm vào đuôi, lập tức gắt. tôi xin lỗi cái gì? tôi có làm gì sai đâu? đúng, tôi cũng vậy. tôi đâu làm gì sai? tôi nhìn người đó một cái, quả nhiên. không nói thêm câu nào nữa. giao có đâm vào mình thì mới biết đau. phó h ằ n g thấy người vây xem mỗi lúc một đông, lại thêm quan mẫn vẫn đang giúp trong lòng anh ta khóc lóc, bắt đầu thấy mất mặt. anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy tức tối, t h ậ m chi âm, tôi hỏi cô lần cuối, cô có xin lỗi không? tôi mà xin lỗi à? không đời nào. phó h ằ n g tức đến mức giơ tay định đánh tôi, nhưng còn chưa kịp chạm vào mặt tôi, một bàn tay rắn giỏi đã nhanh chóng chụp lấy cánh tay anh ta. tôi chỉ muốn nói một câu thôi, phó h ằ n g à, bao năm không gặp. chẳng học được điều gì hay ho, chỉ giỏi đánh phụ nữ thôi sao? Giang Thời An nhìn Phó Hằng bằng ánh mắt đầy mỉa mai, rồi liếc sang Quan Mẫn đang nếp trong lòng anh ta. Phó Hằng thấy Giang Thời An thì vô cùng kinh ngạc, sao cậu lại ở đây? Đây là chuyện riêng của tôi, không đến lượt người ngoài như cậu xen vào. Giang Thời An cười khẩy một tiếng, chuyện riêng. Anh ấy liếc nhìn tôi rồi lại nhìn sang Quan Mẫn. Tôi cứ tưởng Phó Hằng học bao nhiêu năm sách vở thì cũng ra dáng đàn ông, ai ngờ đọc xong đem vứt hết cho chó ăn rồi. thời đại này mà còn mơ mộng ôm trái ôm phải à? phó h ằ n g tức đến đỏ bừng cả mặt. giang thời an, cậu đừng nói linh tinh. tiểu mẫn là em gái tôi. thế à? tôi chưa từng thấy kiểu anh em nào mà giữa chốn đông người lại ôm ấp nhau thân mật thế kia. đây là phong tục quê các người sao? phó h ằ n g nghe vậy vội buông quan mẫn ra. giang thời an, cậu đừng nói bậy nữa. cô ta, thẩm chi âm, làm sai thì phải xin lỗi. giang thời an nhìn thẳng vào anh ta. cậu có bằng chứng không? tiểu mẫn chẳng lẽ lại lừa tôi chắc? Phó h ằ n g cười khinh thường, ánh mắt đầy chế giễu nhìn Giang Thời An. Giang Thời An nhìn Phó h ằ n g như thể đang nhìn một thằng ngốc, sau đó quay người kéo tay tôi rời đi. Từ lúc Giang Thời An xuất hiện, ánh mắt của Quan Mẫn chưa từng rời khỏi anh ấy. Thấy anh ấy sắp đi, cô ta lập tức lên tiếng: Anh không thể đi, chuyện còn chưa giải quyết xong mà. Anh đâu có biết rõ đầu đuôi sự việc, thậm chí âm là một kẻ trộm đích thực. Cô ta ăn cắp bản thiết kế của em, anh còn chưa giúp em đòi lại công bằng. i ọ n g nói của quan mẫn vừa n ũ n g n ị u vừa như làm nũng với giang thời an giang thời an không thèm để ý đến đám hỗn loạn phía sau dẫn tôi ra xe anh ấy vừa thắt dây an toàn cho tôi vừa hỏi hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy hay là em xin nghỉ một ngày thư giãn đi đầu óc tôi giờ cứ như đống bùn nhão nên liền gật đầu đồng ý tôi nhìn giang thời an lúc này đang khởi động xe khẽ hỏi tại sao anh lại tin em tôi và phó hàng bên nhau bao nhiêu năm vậy mà khi có chuyện xảy ra anh ta chẳng thèm hỏi tôi lấy một câu đã vội tin lời quan mẫn Giang Thời An liếc nhìn tôi một cái, không tin em thì tin ai? Em từng là hoa khôi học bá của trường mình, ai mà không biết chứ? Đợi đèn đỏ, Giang Thời An còn tranh thủ làm mặt hề chọc tôi cười. Tôi bật cười, nhưng vừa cười nước mắt đã tuôn ra. Tôi cảm thấy bao nhiêu năm qua mình đã yêu sai người. Đừng khóc mà, Giang Thời An c ũ n g quyết đưa giấy lau nước mắt cho tôi. Em không sao đâu, em chỉ là vui quá thôi. Hôm nay thật sự em rất vui. Tôi l ắ p bắp nói, Giang Thời An cũng không xen ngang. chỉ lặng lẽ ngồi nghe thỉnh thoảng lại đưa thêm cho tôi vài tờ khăn giấy khi tôi bình tĩnh lại Giang Thời An mở nắp chai nước suối đưa cho tôi chuyện cũ thì bỏ qua đi lát nữa anh dẫn em tới một chỗ thú vị Giang Thời An nói với vẻ thần bí tự nhiên tôi mới nhận ra mình lên xe nãy giờ mà chẳng hề hỏi sẽ đi đâu Giang Thời An nhìn ra biểu cảm trần trừ của tôi m ỉ m cười không sao đâu anh không ăn thịt em được anh là người đàng hoàng mà tôi hơi đỏ mặt người ta vừa giúp mình thoát khỏi mớ rắc rối đó mình còn chưa kịp cảm ơn đã s i n nghỉ rồi. không sao, cứ nghỉ ngơi chút đi. đến nơi anh gọi em. tôi gật đầu, tựa vào cửa sổ nhắm mắt lại. ban đầu chỉ định nghỉ một chút, ai ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. khi tôi tỉnh lại, giang thời an đang ngồi bên cạnh nhắn tin bằng điện thoại. tôi bật dậy, hốt hoảng hỏi, sao anh không gọi em dậy? dạo này em mệt quá rồi, ngủ thêm chút cũng tốt. không sao cả, mình đi thôi. giang thời an mở cửa xuống xe trước. tôi vừa tháo dây an toàn. Anh ấy đã vòng qua mở cửa bên tôi, còn cẩn thận đưa tay che trên đầu tôi sợ tôi đụng vào xe. Tôi đùa, Giang Thời An trước giờ không nhận ra anh chu đáo vậy đó. Sau này ai làm bạn gái anh chắc là có phúc lớn lắm. Thật à? Mắt Giang Thời An hơi tối lại. Những người đó không thích anh thì sao? Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy ánh mắt anh cứ dán chặt lên người tôi. Tôi nghe vậy liền cười trêu, nếu cô ấy không thích anh thì anh cứ theo đuổi thêm chút nữa đi. Gái ngoan cũng sợ trai lì mà. Vậy à? nếu cô ấy vẫn không đồng ý, anh nhất định sẽ tới tìm em nhờ hiến kế. được thôi, tôi lập tức đồng ý. tôi đảm bảo đến lúc đó sẽ hiến kế giúp anh. chúc anh sớm ôm được mỹ nhân về. tôi vô tư đi trước, không để ý ánh mắt của Giang Thời An đang dõi theo mình từng bước. đi được một lúc, không thấy anh ấy theo kịp, tôi quay đầu gọi Giang Thời An, nhanh lên. không dẫn đường thì tôi biết đi đâu bây giờ. đây, tới liền. Giang Thời An dẫn tôi đến một khu vực rộng rãi, tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, đua xe cát địa hình. tôi tò mò hỏi sao anh lại đưa tôi đến đây lần này ngược lại giang thời an mới là người nhìn tôi đầy khó hiểu không phải trước đây em thích cái này nhất à lúc còn học đại học còn thường đi chơi với bạn mà mới vài năm thôi đã hết thích rồi sao tôi dựng lại lời của giang thời an làm tôi nhớ lại khoảng thời gian đại học tôi từng rất thích các môn thể thao mạo hiểm nhảy băng di nhảy dù đua xe cái gì cũng chơi thỉnh thoảng còn đi đua cát với bạn bè nhưng từ khi quen phó hằng anh ấy không thích mấy trò đó Anh ấy cho rằng con gái nên dịu dàng, nữ tính. Thế là tôi dần dần không đi nữa. Sau này đi làm, bận rộn với cơm áo gạo tiền, tôi cũng quên mất sở thích ấy. Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Thời An, cảm ơn anh. Giang Thời An kéo tay tôi đi tiếp. Suy nghĩ gì nữa đấy? Mau mặc đồ vào, mình chuẩn bị bắt đầu rồi. Tôi và anh ấy đua xe lòng vòng trên đường đua, từng vòng từng vòng như đang kéo tôi trở lại với con người rực rỡ ngày xưa của mình. Vài năm nay, tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc và những chuyện v ậ t vãnh trong cuộc sống. Giang Thời An giúp tôi tháo mũ bảo hiểm, hỏi, vui không? Tôi gật đầu. Đi thôi, chơi xong rồi thì đi ăn một bữa ra trò. Giang Thời An đưa tôi tới một nhà hàng gần khu đua xe. Tôi nhìn bảng hiệu, đây là nhà hàng nổi tiếng khó đặt chỗ. Tôi chọc nhẹ vào hông anh ấy, chỗ này khó đặt vậy mà anh đặt được, phải h ẹ n trước bao lâu? Mà đưa tôi tới nơi lãng mạn như này, không thấy phí phạm à? Giang Thời An nghe xong liền xoa đầu tôi, nhà hàng là để ăn mà, miễn là ăn ngon, ăn vui thì đâu có gì gọi là phí phạm. Anh ấy đưa thực đơn cho tôi xem em muốn ăn gì. Tôi gọi vài món được đề xuất trên thực đơn, sau đó đưa lại cho anh ấy. Khi Giang Thời An gọi món, tôi chợt nhận ra khẩu vị của chúng tôi khá giống nhau. Tôi là kiểu người ăn không có ớt là không được, còn Phó Hằng thì bao tử yếu, nên mỗi lần ăn ngoài tôi toàn phải kiêng đồ cay. À đúng rồi, đừng cho ngò. Khi đưa thực đơn cho phục vụ, Giang Thời An còn dặn thêm một câu. Tôi vừa định nói, hóa ra khẩu vị của tôi với anh ấy giống nhau đến cả món không ăn được. Xem này. tôi không nhớ nhầm đúng không em không ăn ngò thích ăn cay ăn mì thì phải cho thêm i ấ m giang thời an nói đầy tự hào tôi giữ người bạn học bao nhiêu năm không gặp mà còn nhớ khẩu vị của tôi trong khi phó hàng thì lần nào cũng bắt tôi tự nhặt ngò ra còn chê tôi khó chịu món ăn vừa được dọn ra thì có thêm một cái bánh kem được mang tới tôi ngạc nhiên hỏi nhân viên chiếc bánh này chắc giao nhầm rồi bọn tôi đâu có gọi nhân viên kiểm tra lại đơn đặt hàng thưa cô đây đúng là món dành cho bàn mình tôi ngẩng đầu khó hiểu nhìn giang thời an trong lòng bàn tay anh ấy đầy mồ hôi căng thẳng hỏi tôi em thích không tôi nhìn chiếc bánh thiết kế rất tinh xảo trên mặt còn có hình một con chuột nhỏ đáng yêu thích chứ đẹp thế cơ mà thích là tốt rồi trong suốt bữa ăn giang thời an cứ ngồi không yên liên tục liếc nhìn cái bánh trông mà tôi cũng phải phì cười nếu muốn ăn bánh thì giờ cắt luôn đi vừa nói tôi vừa chuẩn bị cầm dao cắt bánh giang thời an chật nắm lấy tay tôi siết chặt tôi nghi hoặc nhìn anh ấy giang thời an hít một hơi thật sâu vẻ mặt căng thẳng nhìn tôi t h ẩ m chi âm em có bằng lòng thử hẹn hò với anh không đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng không thể suy nghĩ nổi gì nữa anh biết em vừa chia tay với phó hằng có thể vẫn chưa quên được anh ta anh có thể đợi em không cần trả lời ngay nhưng xin đừng từ chối anh vội được không tôi không biết nên làm gì chỉ vô thức rút tay về anh biết vào ngày kỷ niệm của hai người phó hằng sẽ làm bánh kem cho em anh cũng có thể làm Anh đã luyện rất lâu rồi, n ế m thử một chút đi, được không? Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Giang Thời An, tôi không đành lòng từ chối, khẽ gật đầu. Anh ấy vui vẻ cắt một miếng bánh đưa cho tôi, rất ngon. Tôi nghĩ thầm, chuột con trên mặt bánh là tuổi của em đúng không? Ừ, em thích không? Tôi gật đầu, nước mắt rơi lúc nào không hay. Giang Thời An lúng cuống lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, đừng khóc mà. Nếu em không muốn đồng ý thì thôi, đừng khóc nữa nhé. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu. Giang Thời An. Mọi chuyện nhanh quá, không sao, chỉ cần em không từ chối anh là anh mãn nguyện rồi. Âm âm, anh có thể gọi em như vậy được không? Nếu em không trả lời thì anh coi như em đồng ý rồi nha. Tôi bật cười thành tiếng. Anh đó, ai lại như vậy chứ? Cướp à? Giang Thời An cũng bật cười theo. Nếu anh còn biết xấu hổ thì sao theo đuổi được bạn gái? Giang Thời An đưa tôi về đến cửa khách sạn. Âm âm, anh giúp em tìm nhà nhé. Tôi lắc đầu, vì tôi cũng chưa chắc có ở lại thành phố này lâu không. Vậy mai anh tới đón em đi làm, được không? Không cần đâu, em xin nghỉ mấy hôm để nghỉ ngơi rồi. Vậy có chuyện gì thì gọi cho anh nhé. Tôi gật đầu. Tôi nằm trên giường khách sạn nhớ lại mọi chuyện ầm ĩ hôm nay. Tôi không hiểu làm sao quan mẫn có được bản thiết kế của tôi, lại còn thuộc cả chi tiết và ý tưởng. Những ngày này tôi ăn ngủ luôn ở khách sạn, thỉnh thoảng giang thời an lại rủ tôi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Có một đồng nghiệp thân thiết nói với tôi, dạo gần đây quan mẫn cứ dưa dao khắp công ty rằng tôi thường xuyên bắt nạt cô ta. Chuyện ăn cắp thiết kế cũng không phải lần đầu, chỉ là lần này cô ta dám đứng ra nói thẳng. Mọi người đều cho rằng tôi không đến công ty là vì cảm thấy guilty. Tôi vừa ăn đồ ăn ngoài, vừa xem mấy video lâu CRB trên mạng. Mấy năm nay tôi bận quá, chẳng có kỳ nghỉ từ t ế nào. Không hiểu ma x u i quỷ khiến gì mà dạo này giang thời an cư nhất quyết thuê phòng ngay cạnh tôi. Tôi nghiêng đầu liếc nhìn chai nước khoáng bên cạnh chỗ anh ấy, rồi đưa cho anh ấy một hộp sữa. Không ăn được cay thì đừng gọi đồ siêu cay nữa. ăn đến đau bụng rồi đừng có đổ cho tôi nha. Miệng giang thời An đã cay đến sưng lên rồi mà vẫn cố chấp, không cay tí nào. Chẳng qua là lâu rồi không ăn, em phải cho anh thời gian để thích nghi chứ. Tôi gật đầu, không vạch trần anh ấy nữa. Vậy anh cứ từ từ ăn đi, tôi đi trước đây. Em đi đâu? Anh đưa em đi. Không cần, anh cứ từ từ mà thích nghi đi. Không phải là đang thích nghi, là chưa kịp thích nghi thôi. Âm âm, sau này nếu mình ra ngoài ăn, mình gọi lẩu uyên ương được không? Không. vậy anh sẽ luyện thêm anh nhất định cũng sẽ quen được như em đi đâu đấy giang thời an vừa nổ máy vừa hỏi tôi đến công ty có kịch hay để xem rồi xuất phát thôi tôi vừa đến công ty thì mọi người trong phòng họp cũng vừa tan thấy tôi quay lại ai nấy đều xì xào bàn tán tôi lờ họ đi ánh mắt dừng lại ở người đi cuối quan mẫn xem ra mấy hôm nay cô ta sống tốt thật mặt mày tươi giói không biết lát nữa còn cười được không quan mẫn nhìn thấy tôi thì mặt vẫn thản nhiên còn vội bước nhanh hơn định ôm lấy tôi, tôi xoay người né sang một bên tránh ngay lập tức. một nam đồng nghiệp khó chịu hét lên, thẩm chi âm, người ta là tiểu mẫn đã không so đo, còn chủ động ôm em làm lành rồi, em còn ra vẻ cái gì chứ? tôi lườm hắn một cái, phúc phần đó nhường cho anh, anh có muốn không? mặt anh ta đỏ bừng, tôi nhân cơ hội chen vào, tiểu mẫn à, nhìn mặt anh vương đỏ như gấc rồi kìa, chắc là thích em đấy, em cứ bảo coi chị như chị ruột, hôm nay chị làm người tốt, làm mai cho hai đứa nhé. Vương Cương lập tức sáng mắt, hào hức nhìn Quan Mẫn. Đúng đấy, Tiểu Mẫn, bọn mình quen nhau lâu rồi mà. Mỗi lần em có việc gì đều nhờ anh giúp. Em nói xem, có phải ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh rồi không? Ánh mắt của Quan Mẫn lúc này như sắp nhỏ axit vào tôi. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, còn tiếp tục chọc. Anh Vương nói đúng đấy, Tiểu Mẫn ra mặt mỏng, không dám nói thôi. Em nhìn xem, ngày nào cũng đi nhờ anh ấy đưa đón, suốt ngày nhờ và anh ấy sách đồ, nửa đêm còn nhắn tin hỏi này hỏi nọ, không phải thích thì là gì? Quan Mẫn lúc này chắc chỉ muốn lôi tôi ra xé xác. Nếu không phải vì Vương Cương có tiền, xe ngon, giúp cô ta lấy le được với người khác, thì với bộ dạng mập ú, đầu bù tóc rối suốt ngày như vậy, ai mà ư n g cho nổi? Nhưng giờ cô ta cũng không dám thể hiện thái độ quá đáng, đành phải miễn cưỡng cười gượng. Vừa định giải thích, tôi đã nhanh miệng chặn họng. Tôi lớn tiếng chơi đùa ngay trong văn phòng, mọi người xem hai người họ có x ứ n g không? x ứ n g chứ? Bao giờ mời tụi này ăn cưới đây? g h ê thật, giấu kỹ quá nhà. Mọi người bắt đầu hùa theo. không khí càng lúc càng náo nhiệt, sắc mặt quan mẫn bắt đầu cứng đờ. cô ta quay sang nhìn vương cương, giọng gấp gáp, anh vương, anh nói gì đi chứ. vương cương lúc này vẫn đang vui như tết, nhưng thấy sắc mặt quan mẫn là lạ thì cũng xa sầm mặt. sao vậy, tiểu mẫn, em không thích anh à? không, không phải. chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang. em nhắn tin cho anh giữa đêm, tiểu mẫn, em dám nói là em không có tình ý với anh à? vương cương nói đến đây thì bỗng dừng lại, như vừa nhớ ra điều gì, anh nói này. Dạo gần đây em cứ thờ ơ với anh là vì cái thằng mặt búng ra sữa kia c h ờ em đi làm đúng không? Nói rồi, Vương Cương nhổ một cái rõ to. Tiểu Mẫn, em đã nhận của anh bao nhiêu đồ, hoặc là làm bạn gái anh, hoặc trả lại gấp đôi, em tự chọn đi. Quan Mẫn hoảng loạn, nước mắt r ơ m r ớ m Cô ta không thích Vương Cương, nhưng mấy món đồ ấy đều đem ra khoe với thiên hạ để sĩ diện rồi. Anh Vương, đừng như vậy được không? Em thật lòng coi anh như anh trai đấy. Thôi đi Tiểu Mẫn, em có bao nhiêu ông anh trai rồi? Người yêu cũ của thẩm chi âm em cũng gọi là anh trai, giờ còn muốn thành người tình nữa đúng không? Anh nói thật, nếu không phải vì em còn dễ nhìn, em tưởng loại đàn bà như em, anh thèm chắc. Vương Cương nhìn Quan Mẫn bằng ánh mắt đầy kinh h bỉ. Quan Mẫn giờ thì vừa xấu hổ vừa tức giận, run rẩy chỉ tay vào mặt Vương Cương. Vương Cương, anh nhìn lại cái mặt heo của anh đi. Đầu to mặt béo, người thì hôi hám, đến một ngón tay của anh phó h ằ n g cũng không bằng, mà cũng đòi đòi với mơ cưới thiên n g à hả? Mơ đi. Tôi thật không ngờ cảnh chó cắn chó này lại lôi được cả phó hàng ra ánh sáng. Tôi bấu mạnh vào đùi mình một cái, nước mắt lập tức dâng lên trong khóe mắt. Tiểu Mẫn à, chị vẫn luôn coi em là em gái ruột. Trước kia thấy em với anh Vương thân thiết, chị còn tưởng hai người có tình cảm cơ. Ai mà ngờ em lại vụng trộn với phó hàng sau lưng chị. Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì em cứ nói, chị nhất định sẽ nhường đường. Nhưng em lại cấu kết với phó hàng để ăn cắp bản thiết kế của chị. Em bảo chị sống sao đây? tôi vừa nói vừa làm bộ định mở cửa sổ nhảy xuống đồng nghiệp bên cạnh vội giữ chặt lấy tôi khuyên tôi bình tĩnh lại lúc này vương cương mới lên tiếng tôi nói rồi mà trình độ như quan mẫn làm sao có thể thiết kế ra được bản vẽ xuất sắc vậy được thì ra là cấu kết với bạn trai của thẩm tri âm làm mấy trò bẩn thỉu anh nói bậy quan mẫn tức giận hét lên tôi nói bậy vậy để thẩm tri âm đưa bằng chứng ra là biết thôi đúng đấy tri âm sao em phát hiện ra vậy mọi người xung quanh xôn xao hỏi tôi vừa khóc vừa mở điện thoại Tìm khung chat giữa tôi và phó h ằ n g Mọi người xem đi. Phó h ằ n g biết mật khẩu điện thoại của tôi. Anh ta đã lén lấy bản thiết kế của tôi khi tôi không có mặt, rồi gửi cho quan mẫn. Sau đó cả hai xóa hết lịch sử trò chuyện. Đây là dữ liệu tôi nhờ người phục hồi lại mấy hôm trước. Mốc thời gian rõ ràng còn sớm hơn lúc quan mẫn nói là cô ta nảy ra ý tưởng. Mọi người gật đầu liên tục. Ánh mắt nhìn quan mẫn bắt đầu đầy cảnh giác. Ai cũng lo. Không biết lần sau người bị trộm có phải là mình không? Cô nói bệnh. Là cô tự gửi cho phó h ằ n g chuyện đó không liên quan đến tôi. Vương Cương hừ lạnh, dễ thôi. Ngày nào Phó Hằng cũng đến đón cô mà, lát nữa anh ta đến thì cùng nhau đi phục hồi dữ liệu lại là xong chứ gì. Quan Mẫn như sắp sụp đổ, rõ ràng lúc nãy còn không như thế. Cô ta bắt đầu làm nhảm như phát điên, không thể nào. Hôm nay Phó Hằng sẽ không đến, đúng, anh ấy sẽ không đến. rồi đột nhiên hét lên, Phó Hằng đi công tác rồi, nửa tháng mới về, thẩm chi âm, cô đừng mơ đắc ý. tôi nhìn Quan Mẫn như phát điên, thật không. ngay giây sau. điện thoại của quan mẫn đổ chuông là phó hàng gọi quan mẫn định tắt máy nhưng một đồng nghiệp nhanh tay bấm nghe giọng phó hàng vang lên trong loa tiểu mẫn anh tới dưới công ty rồi này anh đặt được nhà hàng em thích ăn nhất đấy em tan làm chưa quan mẫn còn định nói gì đó tôi đã cú máy tôi cầm điện thoại của cô ta bước ra khỏi văn phòng sau lưng là một nhóm đồng nghiệp tò mò kéo theo xem kịch khi xuống đến nơi giang thời an đã bắt đầu cãi nhau với phó hàng thấy tôi và quan mẫn bước xuống Giang Thời An lập tức bước đến cạnh tôi, Phó Hằng nhìn thấy tôi, rồi lại nhìn Quan Mẫn với gương mặt tuyệt vọng phía sau, lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Thẩm Chi Âm, cô còn dám tới tìm Tiểu Mẫn? Vậy càng tốt, ngay trước mặt mọi người, xin lỗi cô ấy đi. Mặt dày đến thế là cùng. Tôi không để ý đến anh ta, chỉ ra hiệu cho Giang Thời An. Anh lập tức hiểu ý, lao đến giật lấy điện thoại của Phó Hằng. Cậu điên à Giang Thời An? Cướp điện thoại là phạm pháp đấy, tôi báo công an đấy. Giang Thời An chẳng thèm để tâm. Báo đi, xem công an bắt tôi hay bắt cậu. Tiểu Mẫn, mau đưa anh điện thoại, anh phải gọi báo cảnh sát. Quan Mẫn lập tức nhào vào lòng Phó Hằng, vừa khóc vừa nói: Phó Hằng ca ca, em chỉ còn lại anh thôi, anh nhất định phải giúp em. Thấy Quan Mẫn như vậy, Phó Hằng lại càng giận hơn. Thẩm Chi Âm, có phải cô lại bắt nạt Tiểu Mẫn không? Cô thật chẳng giống phụ nữ chút nào. Giọng anh ta dịu xuống một chút, hay là thế này đi Chi Âm, chỉ cần em xin lỗi, chúng ta quay lại nhé. Tôi còn chưa kịp nói gì. Giang Thời An đã bật lại, Phó Hằng, anh có biết xấu hổ không? Anh thử soi gương đi, cao thì không cao, đẹp cũng chẳng có, tiền càng không. Anh nghĩ Chi Âm sẽ quay lại với loại người như anh à? Phó Hằng tức điên, Giang Thời An, sao chỗ nào cũng thấy cậu vậy? Từ hồi đại học đã thích thẩm Chi Âm, bây giờ vẫn là cái đồ chó không chừa được thói ăn bậy. Đại học, tôi quay sang nhìn Giang Thời An, hơi nghiêm túc. s ớ m vậy sao? Phó Hằng vẫn còn đang làm nhảm không ngừng. đủ rồi, tôi hét lên một tiếng. tôi và giang thời an trước kia chưa từng bên nhau bây giờ cũng không anh tưởng ai cũng giống anh ăn trong bát còn ngó trong nồi chắc tôi mở điện thoại của phó h ằ n g ra nói chuyện nghiêm túc đi quan mẫn ăn cắp bản thiết kế của tôi còn anh phó h ằ n g chính là đồng phạm cô nói bậy thật sao mật khẩu điện thoại của tôi chỉ có anh biết người có thể gửi tin cho quan mẫn cũng chỉ có anh tôi lướt màn hình đến đoạn tin nhắn giữa quan mẫn và phó h ằ n g đầy áp những lời nhảm nhí ăn ủi lúc nửa đêm chọn đồ nội y kiểu mới hay lắm, hai người họ đã qua lại từ sớm như vậy rồi đấy à? Tôi bước lên, đưa điện thoại trước mặt phó h ằ n g lắc lắc. Chúng ta chỉ cần đem đi khôi phục dữ liệu là xong. Giờ đi luôn nhé, phó h ằ n g Phó h ằ n g vừa định gật đầu thì thấy quan mẫn nhìn anh ta với ánh mắt cầu xin. Đột nhiên anh ta nhớ lại chuyện lần trước quan mẫn lén nghịch điện thoại tôi lúc tôi không có mặt. Sắp mặt phó h ằ n g tái nhợt, nhìn quan mẫn đầy hoài nghi. Tiểu mẫn, chuyện này không phải thật đúng không? Quan mẫn nhận ra sự do dự của phó h ằ n g Cô ta biết nếu chuyện đó là thật. Phó Hằng chắc chắn sẽ dùng bỏ mình, lúc đó thì thật sự hết đường lui. Quan Mẫn cắn răng, thì thầm bên tai Phó Hằng: Em có thai rồi, là con của anh. g i ọ n g cô ta không nhỏ, tôi đứng gần nghe rõ m ồ n một. Tôi s ữ người trong một thoáng, Phó Hằng cũng ngây ra, chưa kịp phản ứng. Quan Mẫn nhìn ánh mắt không tin nổi của Phó Hằng, lại tiếp tục: Hôm đó mình đều say cả. Phó Hằng chừng mắt sốc, em nói là hôm đó không có gì xảy ra cơ mà. Phó Hằng ca ca, em xin lỗi, em lừa anh, nhưng em thật sự mang thai rồi. Anh phải chịu trách nhiệm với em. Quan Mẫn cúi đầu, không ai nhìn rõ biểu cảm của cô ta. Tôi đứng bên cạnh nghe rõ mồn một, cảm thấy kịch hay thật sự bắt đầu rồi. Không biết phó Hằng có biết khi say rượu thì đàn ông thường bất lực không? Chắc anh ta nghĩ bản thân siêu phàm lắm. Phó Hằng nhìn thấy vẻ mặt đầy thích thú của tôi, ánh mắt u ám, liền đẩy mạnh Quan Mẫn vào người tôi. Bịch một tiếng, cô ta đâm sầm vào tôi, cả hai ngã xuống đất. Điện thoại trong tay tôi cũng văng ra xa. Giang Thời An vội lao đến đỡ tôi dậy. em không sao chứ. tôi lắc đầu. phó h ằ n g chẳng thèm để ý đến quan mẫn đang nằm dưới đất, chạy đến nhặt điện thoại rồi ném thẳng vào đài phun nước nhân tạo ngoài sảnh. hắn ta cười ngạo nghễ, thẩm chi âm, cô muốn bằng chứng đúng không? giờ thì chẳng còn nữa nhé. tôi trừng mắt nhìn phó h ằ n g nghĩ vậy là xong rồi sao? cứ chờ đấy. tôi bình tĩnh nói, phó h ằ n g nếu anh còn v i n h váo nữa thì cái thai trong bụng quan mẫn cũng chẳng giữ nổi đâu. dưới người quan mẫn đã loang ra một vệt máu đỏ nhạt. phó h ằ n g lúc này mới dực nhớ ra. gương mặt miễn cưỡng, lưỡng thững bước tới. tôi nhìn cảnh đó mà bật cười. quan mẫn, hình như kaka của em không hứng thú với đứa bé thì phải, đi chậm như rùa vậy kìa. vương cương nhíu mày nhìn quan mẫn đầy khinh bỉ. cô ta bao nhiêu đàn ông vây quanh, ai biết đứa bé là của ai? nghe vậy, phó h ằ n g quay sang nhìn quan mẫn với ánh mắt giò xét. quan mẫn h o ả n g hốt, chẳng buồn để ý đến cơn đau bụng nữa, lập tức n í u lấy tay áo phó h ằ n g phó h ằ n g kaka, đừng nghe họ nói bậy. anh còn không hiểu em sao? tất cả là do con tiện nhân thẩm chi âm hại em, anh không thể tin cô ta được. phó hàng trầm mặc vài giây, nhưng không hề lên tiếng b ê n h vực quan mẫn. thẩm chi âm, giờ thì mọi người đều biết là quan mẫn ăn cắp thiết kế của em rồi. khi nào em quay lại công ty? tôi quay lại, thấy đồng nghiệp vừa lên tiếng là người trước kia nói xấu tôi dữ dội nhất. tôi mỉm cười nhạt, đợi thêm vài hôm nữa nhé. chuyện này đúng là ảnh hưởng không nhỏ với tôi. tối đó tôi và giang thời an đi ăn một bữa như để ăn mừng. cảm ơn anh, nếu không có anh. Vụ này chẳng thể giải quyết nhanh thế. Tôi nâng ly dự chạm vào ly anh. Không sao, lần sau có chuyện thì lại tìm anh là được. Bao giờ anh về vậy? Dù nói là đi công tác nhưng Giang Thời An ở đây lâu thật, mà chẳng thấy có công việc gì cụ thể. Giang Thời An nhấp một ngụm rượu, không trả lời ngay. Chẳng phải em cũng nói sắp về sao? Bao giờ đi? Tầm tuần sau. Giang Thời An nhìn tôi, khẽ cười. Trùng hợp ghê, anh cũng tuần sau. Thật sao? Tôi nhìn Giang Thời An. trong lòng tôi không còn đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ thất bại nữa. Giang Thời An nhìn tôi, rồi lấy từ trong túi ra một sấp giấy tờ. Đây là căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy khám sức khỏe của tôi, còn có của ba mẹ tôi và toàn bộ tài sản của tôi. Em có thể xem, nếu không tin thì cứ đi kiểm tra điểm tín dụng của tôi. Anh ấy nhìn tôi nghiêm túc, ngồi thẳng người, thẩm chi âm. Anh nghĩ mình nên giới thiệu lại một cách chính thức. Anh tên Giang Thời An, năm nay 28 t u ổ i cao 1 mét nặng 7 2 kg. bình thường có thói quen tập thể dục, không hút thuốc, thỉnh thoảng uống rượu, không có thói quen xấu. chúng ta cùng quê nên không khác biệt về phong tục hay khẩu vị, ngủ không ngáy, sinh hoạt điều độ, biết giặt đồ, biết nấu ăn, chịu được lạnh nóng, em bật điều hòa bao nhiêu độ cũng được. kết hôn rồi sẽ không sống chung với ba mẹ, mỗi năm về nhà một lần vào dịp tết, không có bệnh di truyền, bệnh truyền nhiễm hay bệnh nền. anh có xe có nhà, thu nhập ổn định, ba mẹ sống hòa thuận, khỏe mạnh. nếu em không tin. lúc về quê anh có thể dẫn em đến công ty và nhà riêng để xác nhận tôi nhìn giang thời an cẩn thận quan sát nét mặt tôi trong lòng bỗng nhẹ bắn g suy cho cùng ai rồi cũng phải bước về phía trước tương lai tốt hay xấu không ai đoán trước được chỉ có hiện tại là thực sự nắm được trong tay vậy thì để xem anh thể hiện thế nào nhé tôi cũng ly với anh ấy đi thôi về khách sạn đi được nửa đường tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn thân của phó hằng thẩm chi âm đứa bé của quan m ẫ n không giữ được rồi trạng thái của phó hằng không ổn em có thể đến một chút không? Tôi đến làm gì? Để bật xâm p a n h ăn mừng trước mặt hai người họ à? Những ngày sau đó, tôi bàn giao công việc xong thì dẫn giang thời a n đi khắp các điểm du lịch check in. Từ khi quan mẫn mất con, bác sĩ nói cô ta sẽ không thể có thai được nữa. Phó h ằ n g định cho cô ta một khoản tiền để cắt đứt, nào ngờ quan mẫn kéo đến tận nhà cha mẹ phó h ằ n g khóc lóc mỗi ngày. Ban đầu, cha mẹ phó h ằ n g không đồng ý, nói không thể để tuyệt tự. Nếu không cưới thì phải bồi thường tiền dinh dưỡng 500.000 tệ. không đồng ý thì quan mẫn lại đi khắp nơi r i u dao khiến cả khu dân cư đều biết chuyện cha mẹ phó h ằ n g sĩ diện bị hàng xóm bàn tán thì cũng đành n g ợ n g ngùi chấp nhận nhưng điều kiện là không được xính lễ nhà gái phải mang theo 200.000 tệ làm của hồi môn gọi là tiền dưỡng thai sau này bố mẹ quan mẫn cũng không dễ chơi đòi s í n h lễ 200.000 tệ nhà xe phải đứng tên con gái nếu không thì sẽ đến chỗ làm phó h ằ n g quậy phá phó h ằ n g đang trong giai đoạn chuẩn bị thăng chức tôi liền tung chút thông tin cho đối thủ của anh ta đối phương thêm mắm dặm muối trước mặt xếp Kết quả là phó h ằ n g bị đình chỉ công tác. Quan Mẫn bây giờ cũng chẳng còn là cô em gái hàng xóm ngoan ngoãn gì nữa. Tiếng xấu lan rộng, chẳng công ty nào dám nhận. Thứ duy nhất cô ta có thể bám lấy chính là phó h ằ n g Hai người giờ gặp nhau là cãi vã. Một bên chê đối phương chẳng kiếm ra tiền, một bên thì ghét đối phương cả ngày du r ú u trong nhà vô tích sự. Phó h ằ n g ngày nào anh cũng nhậu nhẹt đánh bài, anh còn coi cái nhà này là nhà không, coi tôi là gì h ả Anh còn là đàn ông không? Tiền không kiếm được, chuyện giường chiếu cũng vô dụng. bảo sao thẩm chi âm bỏ anh phó hằng nghe không nổi nữa bóc cổ quan mẫn tất cả là tại con đàn bà thối tha cô nếu không có cô chi âm đâu có chia tay tôi hai người đánh nhau đến nỗi hàng xóm phải gọi cảnh sát sau đó quan mẫn nói với hai bên gia đình rằng nếu phó hằng dám gặp lại thẩm chi âm tôi sẽ tự tử phó hằng chẳng quan tâm ước gì cô ta chết đi cho k h u ấ t mắt khi phó hằng gọi điện tôi đang cắm chạy ngoài trời với giang thời an và mấy người bạn thấy là số của phó hằng giang thời an lập tức nhấc máy Chi Âm đang ở với tôi. Anh nói gì? Tôi và Chi Âm đang ăn tối chung. Chi Âm, ừ, đúng rồi. Tụi tôi đang bên nhau. Phía bên kia chỉ còn tiếng tút tút cúc máy. Đúng là không cần quan tâm người ta nói gì, chỉ cần nói những lời khiến đối phương tức điên là được rồi. Tôi liếc nhìn Giang Thời An, tôi đồng ý bên anh hồi nào. Giang Thời An cười n h a m nhở, giờ thì chưa, nhưng sau này thì sao? Quan trọng là chọc tức hắn. ă n cái này đi, chín rồi đó. Giang Thời An càng nghĩ càng giận. Chi Âm. em nói xem, giờ hắn mới nhớ ra mỗi năm đều làm bánh cho em, muốn em nếm thử. hồi đó hắn chết đi đâu rồi? tôi muốn c h i u anh ấy, nếu hắn làm sớm thì còn phần cho anh sao? Giang Thời An bực mình, nếu thời gian quay lại được, gặp em lần đầu anh đã theo đuổi em rồi, còn đâu đến lượt phó h ằ n g biết rồi, biết rồi, anh giỏi nhất, lớn đầu rồi mà vẫn trẻ con như thế. không biết quan Mẫn nghe được tin phó h ằ n g gọi cho tôi ở đâu, thật sự uống thuốc ngủ tự sát. may mà phát hiện sớm, không nguy hiểm đến tính mạng. hai bên gia đình thấy vậy không thể để mọi chuyện tiếp tục liền ấn định ngày cưới cho họ tôi nhờ người điều tra được ngày cưới của hai người liền gửi cho họ một món quà lớn khám xong rồi tôi gửi cho phó hằng một bản báo cáo khám sức khỏe vô t i n h trùng đứa bé không phải con anh ta phó hằng thì lại không mấy quan tâm đến những chuyện lặt vặt còn tự tin thái quá nên đến giờ vẫn chưa biết nghe nói hôm đám cưới náo nhiệt lắm phó hằng tức giận đòi ly hôn ngay tại chỗ quan mẫn làm sao chịu nổi hai người cãi nhau to ngay trên sân khấu. có người quay clip đăng lên mạng. Cuối cùng quan mẫn gom tiền bồi thường cho tôi, mang luôn sinh lễ nhà phó h ằ n g tặng và của hồi môn về lại. giờ thì phó h ằ n g lúc nắng lúc mưa, quan mẫn cũng không dễ chơi, hễ cãi nhau là lao vào đánh lộn. về sau quan mẫn ôm hết tiền của phó h ằ n g bỏ trốn. phó h ằ n g suốt ngày rượu chè bài bạc, không mục tiêu sống. còn tôi, tôi không còn sức quan tâm nữa. tôi vào làm ở một công ty mới, môi trường rất tốt, đồng nghiệp thân thiện. giang thời an đã cầu hôn tôi, hôm nay chúng tôi đính hôn rồi.